làm cho người cô trong nháy mắt như là bị nước bốc hơi. Lúc thiếu gia muốn hôn cô, cô liền lùi lại, xoay người viện cớ đi lấy khăn tắm lau thưa thân thể cho thiếu gia. Nhưng mà cô làm sao có thể chạy thoát được chứ? Cái tình đi qua, bạch an kỳ vẫn còn giận dỗi, bày ra gương mặt mất hứng để cho hà nội giúp anh mặc quần áo. Chỉ cần anh muốn chơi xấu thì sẽ bắt hà nội làm giúp mình. Bây giờ là thời gian nên lên giường nghỉ ngơi, nhưng mà đại thiếu gia anh như bây giờ